Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Để chúng ta quay lại với một câu chuyện rất hay của tác giả quen thuộc Tác giả Đức Minh có tựa đề là chuyện ma làng quê cũ Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Qua phần diễn học của Đình Soạn ma quỷ luôn là một chủ đề hấp dẫn và lôi cuốn chúng ta và tôi lại là một tín đồ của dòng chuyện kinh dị này tôi vẫn nhớ hồi còn bé khi về quê nội những buổi tối mùa đông lạnh giá bên bếp lửa cháy bập bùng ông bà nội thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện ma chuyển miệng rất rùng rợn ám ảnh và lôi cuốn trong đó có những câu chuyện để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí trẻ thơ và những câu chuyện ma nội kể hồi ấy vẫn luôn theo tôi cho đến tận bây giờ. Cụ tôi sinh được năm người con ba trai hai gái ông nội tôi là con thứ ba trên ông nội tôi là hai người anh trai dưới là hai cô em gái nhà của tôi hồi đó cũng được coi là gốc của ăn của để thuộc dạng khá giả của làng còn là một người kinh doanh giỏi thông thường ông đi những chuyến buôn xa nhập gỗ từ campuchia về nước để bán nguyên một giải đất trên đường quốc lộ hồi đó là của cụ tôi sau này khi nhà nước xây mở rộng đường thì chỗ đất đó đền bù và chia đều cho năm người con ở nhà thì có kẻ ăn người ở thóc gạo luôn chất đầy kho vì vậy mà năm người con được ăn học đàng hoàng tử tế không thiếu thốn thứ gì cũng vì vậy mà người làng nể trọng cụ lắm trong làng có công việc trọng đại gì khi thì hợp làng cụ tôi luôn là người có tiếng nói nhất ở nhà thì cô luôn là người uy nghiêm nể nế nếp, không ai là không nghe theo. tính cô lại rất gia trưởng. ấy vậy nhưng mà cô lại rất coi trọng cụ bà, thường xuyên bàn bạc những việc hệ trọng với vợ. cụ bà là con gái của một thầy đồ có tiếng ở trong vùng, là mẫu phụ nữ trí thức sâu sắc vẹn toàn, thông minh lại giỏi đối nhân xử thế, là mẫu phụ nữ truyền thống của gia đình. quê tôi hồi đó cũng giống như bao làng quê bắc bộ khác. Luôn mang trong mình những nét mộc mạc giản dị và chân chất Nhưng cũng không kém phần huyền bí ma mị Thầy ấy nói tôi kể rằng ma quỷ thường lộng hành Do nông thôn vắng vẻ nguyên sơ Không bị nông thôn hóa như bây giờ Nên xung quanh người sống luôn có những oan hồn vất vưởng Trong mọi ngóc ngách của làng quê Năm đó của tôi tổ chức đám dỗ đầu cho kỵ Khỏi phải nói đám dỗ của nhà cụ tổ chức bao giờ cũng linh đình nhất làng Mới từ sáng sớm những lợn gà thức ăn rau củ các thứ đã mua về sẵn để chuẩn bị đám gỗ. Các một câu chuyện rụng rợn xảy ra trong đám rỗ năm ấy. Chuyện là cô có đặt mua về hai con lợn rất to để mổ thịt. Đêm hôm đó thì người chở lợn kéo xe tới. Cô đang đứng ngoài sân nói chuyện với mấy chú khi đó bàn về việc dựng một chiếc giạp. Phòng trời mưa bất chợt. Vì bây giờ là tháng 7 đang vào mùa mưa. Cái giảm thì sẽ không lo việc ăn uống bị gián đoạn. Lúc này người Trần lợn đẩy cái xe vào sân. Cô thấy vậy thì liền tiến lại xem xét cụ hỏi. Sợ nòng con kia nó lại ủ rũ như là ốm vậy. Liệu có vấn đề gì không? Người Trần lợn nhìn vào chiếc lồng nhốt hai con vật. Một con thì trông mệt mỏi yếu xìu nằm im không phản ứng. Trong khi một con còn lại lồng lộn cắn lên. Hai mắt của nó long lên sòng sọc nhìn cụ tôi. Từng vằn máu đỏ chót trong mắt của nó khiến cụ dùng bình. Người trả lợn bấy giờ nói, Dạ bầm ông, còn cứ không rõ, vừa mới khi nãy nó còn khỏe mạnh hông hao. Ông bá Hổ phú nói rằng, ông cứ yên tâm về chất lượng hai con này. Thịnh cứ phải gọi là ngon ngọt, nếu xảy ra vấn đề gì thì bá Hổ phú sẽ chịu trách nhiệm. cậu ông nghe xong thì gật gù, Nói tới lão bá hộ phú bên thôn đoài Thì không ai là không biết lão có tài chăn nuôi rất giỏi Ấy vậy mà lợn gà rồi vịt nhà lão ta nuôi Bao giờ cũng bán cực đắt Cờ móc trong túi ra một sâu tiền đưa cho người kéo xe rồi nói Ông về nhắn lại với lão phú Tôi cảm ơn vì để hai con lợn với giá tốt Có dịp tôi sẽ sang để đàm đạo Thưởng thêm trong hai xu coi như là có công đi lại Người kéo xe rồi rít gấu đầu lại tạ ông ta cùng hai ba người nữa hợp sức khiêng chiếc lồng ra sau vườn hai con lợn sẽ được chọc tiết ở ngoài đó xong thì cáo từ rồi ra về khoảng một lúc sau trần có tiếng lợn kêu lên thảm tiết từ vườn sau ông cụ cùng mấy chú đang đứng sân chức chợt giật mình vội chạy sang vườn để xem có chuyện gì vừa đi cụ vừa lẩm bẩm bỏ mẹ không lẽ là bị rắn cắn ra đến nơi ai nấy đều một phen kinh mặt khi mà chứng kiến cảnh thường hái hồn xảy ra trước mắt. Dưới ánh đuốc sáng rực, trong chiếc cuối sắt máu mè bắn tùm lum tứ phía, mọi tinh tươi tỏa ra không ngừng. Con lợn nông dữ kia đang lao vào cắn xé con còn lại. Nó ngóc bồm liên tục cắn những phát trí mạng vô cổ của con kia, rồi giật từng mảng thịt ra mà nhai nhồm nhằm. Máu tươi cứ như vậy xối xả linh láng ướt đỏ cả một khoảng sân, vừa nhai thịt sống nó vừa đưa đôi mắt đỏ như máu hướng về mấy người đang đứng mà gầm gừ như một con thú dữ ai nấy có mặt cũng đều lạnh cả người trôn chân tại chỗ cổ liền run rẩy hét lên còn nghiệt xúc này mày là cái đồ yêu mà quỷ quái mày muốn phá nhà ông trong cơn giận đùng đùng cô chạy luôn xuống dưới kho lúc đi ra cô cầm cây tuồng sắc lẹm làm làm trong tay mà nói này ngày giỗ đầu bố tao mà còn dám quấy nhiễu đã vậy tao cho mày chít vừa dứt câu cổ vung cây thuồng lên nhằm cây lồng mà chọc xuống lồng sắt trúng liền hai ba nhát bổ không chịu được bị méo mó biến dạng đằng hàng máu cụ cứ như vậy nền xuống những nhát bổ trí mạng con lợn điên lồng lộn kêu en ép văng vòng cả khu vườn mọi người trong nhà nghe biết có chuyện thì vội vã chạy ra xem Lý thuần sắc bén cứ như vậy chém xuống đứt lìa cả chiếc lồng. lưỡi sắt cắm sâu vào người của con lợn, khiến cho nó dễ lên đành đành vì đau đớn. máu cứ như vậy phun ra thành vòi. Mọi người chạy tới nơi thì được một phen đầy thích kinh. Mấy cụ người ở yếu vĩ, nhìn máu me vương vãi khắp nơi thì xỉu ngay tại chỗ. Quá gì một điều là máu phun ra ban đầu thì có màu đỏ nhưng chỉ một lúc sau lại chuyển thành màu đen xì hôi tanh vô cùng tới khi cơ thể của nó chịu vô số những nhát chém chí mạng con lợn lăn quay ra thoi thóp đôi mắt lòng lên sòng sọc nhìn cụ để oán hận đôi mắt đó khiến cho cụ đang hằng tiết cũng phải dựng người cô liền hét lên này thì nhìn tao này nhát bộ cuối cùng chúng luận mắt khiến cho nó vỡ tung Đợt lúc ấy có một cái gì đó đen xì chui từ trong người con lợn ra. Nó nhanh như cắt phóng vột xuống dưới ao mà biến mất. Ông, ông dừng lại đi có chuyện gì? Có cái chuyện gì vậy hả? Thằng nô đâu? Màu dịu ông mày vào trong nhà nhanh lên trời đất ơi là trời. Anh nô là người được hai ông bà tín nhiệm nhất. Anh vội vàng dịu của ông vào trong nhà. Người của ông bây giờ đầm điểm mồ hôi tim đập như trống mặt tái đi. Cô bà bèn hỏi các chú rút cuồng có chuyện gì Các chú bèn thuật lại cho cô nghe mọi việc Nghe xong cô thấy bất an trong lòng tay không ngừng vần chuối chẳng hạt mà nói Có lẽ đây là điểm giữ Giờ mấy người ở nhà lo dọn dẹp cái chỗ này Hai chú lo đi đặt mua gấp hai con lợn khác về đây Tôi đi có việc tôi về Nói xong thì bà tức tốc đi ra cổng Tiến thẳng về con đường làng Lúc này mới chỉ là 3 giờ sáng trên con đường gồ ghề giữa đêm hôm khuya khoắt ánh trăng rằm tháng bảy sáng vằng vặc như là chảy xuống nhân gian một tấm thảm bạc màu huyền ảo cậu bà bồn chồn trong lòng nóng gian như lửa đốt bước chân của cụ cứ như vậy phong phong tiến về phía trước một ngôi chùa đang hiện ra phía cuối cánh ruộng vừa đi cụ vừa hồi hộp lo sợ vì biết rằng có thứ đang đi theo mình Đến trước cổng chùa đang nghe vòng từ bên trong dâm gian tiếng tụng kinh niệm phật Tiếng kịch như khiến cho con người tan được chấn nan Cậu bà bèn gõ cổng nói Sư tâm, sư tâm Tôi có việc sư tâm ơi Từ trong sân vang lên Tiếng bước chân vội vã Kính cầm cũ mở xa Một nhà sư tầm hơn 60 tuổi Tiếng mạo phúc khẩu tử bi Ông mở cửa cổng nhìn cụ bà Rồi ngạc nhiên Có chuyện gì mà đêm hôm bà lại đến đây Chẳng phải là lễ dỗ tới sáng mới tiến hành Có chuyện mới xảy ra bên nhà Tôi mới phải nói tới thầy luôn Sư tâm nhìn ra đằng sau Nơi con đường ruộng Có những bóng đèn thất ẩn Thất hiện dưới ánh trăng sáng mờ sư nói Thôi vào trong đi rồi nói Coi chừng tay vách mạch rừng Ở giữa gian nhà Khơn khói nghi ngút Cậu bà thuật lại sự việc xảy ra Tại nhà của mình cho nhà sư nghe Nghe xong ông nói Có thể đó là một con lợn thành tinh Hoặc nó bị một con tinh nhập vào Con tin này nhằm đúng lúc dỗ đầu của ông cổ ta quái, át hẳn có nguyên do. Thế đừng bây giờ bà về đi, sáng sớm mai tôi sẽ qua xem kiểm tra chi tiết sự việc, từ đó có kế sách để đối phó. Xe đến sân thì nhà sư cho bà một chuỗi chẳng hạt mà dặn. Đi ngoài đường nhớ vừa đi vừa niệm Nam Mô A-di Đà Phật cho đến khi về tới địa phận của nhà. Nếu không dễ bị các vòng linh vất vườn nó theo như khi nãy. Bà cuối đầu chào rồi nhanh chóng ra về. Sáng sớm sư tầm đã đến, ông bước nhanh vào trong sân. Bây giờ cổ ông đang ngồi giết thuốc lào trên sập gỗ. Thế sư tới thì vội vàng chạy ra nắm tay bà nói Thầy tới rồi à sư tầm nhìn quanh một lượt rồi đáp Trước khi nhiều đấy, chứng tỏ có tà linh chú ngụ màu dẫn tôi ra xem cây xác Cổ ông bèn dẫn sư thầy ra sau vườn tại chỗ bãi đất trống để xác hai con lợn, rồi nhẳng lúc này đã bâu đen đặt lại. Hai cái xác mất trần trừng máu me ra thịt bầy nhảy, nhìn hãi hùng vô cùng. Đặc biệt là xác con lợn tinh kỳ đã có dấu hiệu phân hủy bốc mùi thúi nồng nặc, dù mới chỉ chít hai bà tiếng. Đúng như tôi đoán, cái xác con lợn này chỉ là vật chứa, vốn dĩ con lợn đã chết từ lâu, nó cử động được là do có thứ điều khiển. Dạ cho hỏi thứ đó là gì ạ Đi vào nhà đã Cái này nói cụ thể sau. Dạ ông lo tổ chức đám dỗ cho bố đi đã Lúc này ba người con trai cũng tỉnh dậy Ba người đi ra dân nhà ngoài Thì cụ ông dặn Này bà đứa qua nhà ông Đồ khiêm học Chưa chiều về nhớ Kêu ông Đồ qua để ăn dỗ luôn nghe chưa Ba người con gật đầu vâng dạ Năm đó ông nội tôi mới 16 tuổi hai người anh trên đông anh hai mười bảy tuổi anh cả lên mười tám mỗi anh em cách nhau chỉ độ một tuổi hai cô em gái thì một cô bước sang tuổi mười ba cô em út năm nay lên mười đoàn đông cụ nói với hai cô con gái nay hai đứa nghỉ học không quân đi học ở nhà phụ thầy u dọn cỗ đấy hai cô gái cũng lấy phép vâng dạ gật đầu trên đường đi tới nhà của thầy đồ khiêm bắt cả nói Đêm qua anh đang ngủ có cái gì đó ồn nào lắm Mày đưa biết không Dạ không à Em ngủ xanh như chết có biết trời trăng mây khói gì đâu Nói xong bác hai quay sang Ông nội tôi rồi hỏi Mày mày nghe thấy gì không em Lúc ấy ồn quá em cũng có tỉnh Nghe loáng thoáng lợn nước gù đó Thế nhưng mà không có để ý Cả bà cứ như vậy Mày nói chuyện mà đi đến chức cầm Của nhà ông thầy từ lúc nào Trong buổi học sáng hôm đó Bác cả nói Thưa thầy, thầy con hôm nay tổ chức dỗ đầu cho ông nội, mời thầy chiều tối qua gia đình con. Thầy biết rồi, hôm qua u mấy đứa có qua nói. Chiều tan lớp thì thầy đi cùng về mấy đứa. Lúc này tại bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút, sư tâm đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Ngồi một bên là cụ ông tiện có việc để nhờ sư. Ngồi một bên là cụ ông tiện có việc để sư thầy nhờ bỗng có tiếng hét thất thanh vọng lại từ sau vườn biết có chuyện của ông vội và đứng dậy chạy ra xem vở ra đến nơi thì một cảnh tượng đập vào mắt trên mặt ao cá chết nổi lềnh bềnh cổ ông giận run người nghiến răng kèn kẹt lúc này có mấy chú mấy bác đang làm thịt hai con lợn mới mua bọn chú liền nói bọn em đang làm lợn tự nhiên thấy mặt ao nó sủi bọt trắng rồi cái chết hết nổi lên như vậy Lúc này dòng của sư tâm liền vang lên, mọi người đứng ra xa đi, chờ con lại gần miệng ao, coi chừng bị kéo xuống chết oan. Con tà Linh đang trứng ngộ dưới lòng ao này, nó đã mất đi vật để mượn xác, hiện đang vô định không hình dạng, mở đáy ao buồn hôi tanh, trốn ẩn thân. Nó sẽ không đi được, chúng ta cứ lo làm đám dỗ, đêm nay ta sẽ thu phục nó. Đống ca này không ăn được, vớt lên rồi đem đốt thành cho. Chỉ hôm đó, ba người con trai đi học về, theo sau là ông Đồ Kiêm. Lúc này hàng xóm và những bồ lão trong làng cũng đã có mặt đầy đủ. Sinh thời, kỳ tôi khi còn sống cũng là một người tốt bụng và hào sảng. Ông từng bỏ túi tiền ra cứu đói, không nhờ sửa đi cái nằm lũ lụt đó, cho nên được dân làng kính trọng. Họ vụ không sinh khuyền tử, tới đời của cụ tôi cũng vậy. Đám cang kỳ tôi là người làng đều có mặt, Toàn người đưa tang giày dằng dặc. thế năm nay đám dấu đầu dĩ nhiên cũng như vậy. Khỏi phải nói về độ linh đình của nó, một mâm cao và long trọng nhất quy tụ những người có vầy vế trong đằng. Của tôi liền nâng ly rượu mà nói, Hôm nay là dấu đầu của bố, đặng mọi người tới dự đông đủ thật là vinh dự cho gia đình, thôi thì cùng tôi uống cả ly này. Mọi người đang ăn uống ở sân trước, nhưng ông nội tôi bác cả và bác hai, cùng một vài đứa trẻ đồng chẳng đứa khác lại đang tập trung ở sau vườn. Để mọi người ăn xong thì trẻ con ăn cũng chưa có buồn. Bây giờ ông bác cả nói, Tầm nghe nói tháng vừa rồi mà nàng mình bị động, cái đó là điểm xui rủi, cho nên ma quỷ xuất hiện nhiều lắm. Mà tháng này lại là tháng bảy âm lịch đúng là lành ít dữ nhiều mấy đứa mày đêm ngồi nhớ cẩn thận kẻo bị ma kéo chân nghe xong đứa nào đứa đấy mặt cũng tái xanh như tàu lá ông tôi kể rằng ông bắc cả có biệt tài kể chuyện ma rất giỏi nghe chuyện ma của ông kể thì trẻ con trong rằng chỉ có nước vãi đái cả ra quần Cái như vậy cả đám mày nói chuyện với nhau mà không hề để ý là có một cô bé đang đứng nhìn chăm chú xuống mặt ao Ông nội tôi đột nhiên thấy cô bé cứ như vậy lững thững bước xuống dưới ao rồi đứng im lặng như tưởng ở dưới đó. Lúc này nước đang ngập tới đùi, thế là ông mới gọi, "con Hòa, mày làm cái gì ở dưới đó vậy? Dứt lời thì từ một phát cô bé ngã nhào luôn xuống dưới ao. Cả đám trẻ đang có mặt tá hỏa cuốn quần chạy vào trong nhà kêu cứu, cứu. Riêng ông bác cả khi ấy là một tay bơi lội cựu phách của làng, chiếc ao nhà cũng không sâu lắm, không chần chừ một phút nào ông liền nhảy ngay xuống để cứu người. người lớn đang ngồi ăn dỗ trong sân, nghe có biến thì vội vã đổ rồn ra sau vườn của nhà cũ tôi. ra đến nơi thì bác cả cũng đã vớt được cô bé lên. cô bé này tên là Hoa. bà Hoa sau này sang định cư bên Trung Quốc lấy chồng vợ ở lại luôn bên đó. mỗi khi có diệm về Việt Nam Về lại quê cũ thăm ông nội tôi, bà thường ngay nhắc việc năm xưa từng được ông bác cả cứu một mạng, khiến bà suốt đời không quên. Bà Hoa khi đó chỉ là một cô bé 12-13 tuổi. Bà kể rằng đang đứng nghe các anh kể chuyện, tự nhiên cảm giác có ai đó sau lưng của mình. giờ lại nghe có tiếng gọi cứ vang lên trong đầu, giống như bị ma lực sai khiến. Bà thấy có một con bướm rất đẹp cứ bay tà tà trên mấy cọng bèo. Vậy là bà lội xuống dưới ao để bắt. Khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong buồng của bà cụ. Xung quanh là bố mẹ cũng như hàng xóm đáng giềng. Ông đồ khiêm xem qua rồi nói. Con bé không sao chỉ sặc nước mà thôi. Lúc này sư tâm kéo hai vợ chồng của ông cụ hiền nhà mà nói. Tình cờ ông nội tôi cũng nghe lòng được sư nói. Còn nắc linh này nếu không có cơ thể vật chất đủ khỏe mạnh để bám Nó sẽ chết dần chết mòn Đêm này đúng nửa đêm chính khắc Nó sắp phải hiện nguyên hình Khi đó phải nhờ ba cậu con trai của hai ông bà đây giúp thầy một tay tới đó đám rỗ cúng xong Khi mà người nhà rửa xong đống chén bát Thì cũng là lúc chẳng đã lên cao quá ngọn rào Khánh cửa bấy giờ đã về hết theo lời của sư thầy trong nhà chọn ra năm người có sức khỏe tốt cầm sẵn tấm lưới thủ ở góc vườn ra hiệu lệnh là ra tay ngay còn về phần của ba người con trai của cụ ông sư thầy nhận thấy sinh thần bắt tử của cả ba có điểm chung dường khí cực thịnh có cả ba người này tham gia ăn sẽ át đi được tà khí xâm thực chỉ đi tà linh cũng là để tránh tà khí xâm thực vào đất đai lâu dần khiến cho khi đất nhiễm bẩn gây cản trở cho sức khỏe cũng như hậu mệnh sau này của người ở đúng bảy hai giờ đêm sư thầy trải một chiếc chiếu ngồi cạnh bờ ao mật tụng kinh niệm phật hai bên thấp hai ngọn nến ở giữa là ba kinh nhang nghi ngút khói tiếng tụng kinh không to không nhỏ đều đều vang lên trong không gian đêm khuya thanh vắng năm người ở núp ở góc vườn mồ hôi chảy ướt áo rồi hồi hộp chờ đợi ông nội tôi kể rằng ông vẫn còn nhớ như in lúc đó đột nhiên mặt ao xùy bọt trắng xóa rồi nước dập dành như là có con gì đó đang cựa mình ở bên dưới có vẻ như là tiếng kinh phật dâm gian khiến cho tà linh khó chịu nó liên tục sục sào dưới ao khiến cho nước bắn lên đầy tung tóe dưới ánh sáng của hàng chục cây đàn đúc trong đêm mọi người thấy ẩn điền dưới ao có con gì đó với một làn da đen gì bóng nhẫy có vẻ đó như là một phần thân của nó vậy cậu ông thấy vậy thì kinh ngạc cái ao bé tí sao lại có con cá to như vậy Đúng lúc đó thì tiếng tụng kinh của sư tâm dần dần nhanh và dồn dập hơn bao giờ hết tiếng kình vang vọng không gian dường như khiến gió thổi mạnh hơn cuốn tung cả đám lá khô bay xào xạc Bất thình lình mặt ao phun lên một cột nước cao cỡ 23 mét, bọt tung trắng xóa. Từ dưới ao có cái cái gì đó đen xì phóng lên bờ, nhằm hướng bờ rào mà toàn bỏ chạy. Sư tâm liền hét lên, lưới mau chặn nó lại. Chỉ đợi có như vậy đám người ở đang may phục sẵn sàng lao tới vùng tấm lưới lên. Tấm lưới ụp xuống trúng đường lui của tán linh, chỉ nghe giọt một tiếng. Nó khỏe tới nỗi dù đã nằm trong tâm lý chắc chắn Nhưng vẫn có thể kéo lôi sình sạch năm người đàn ông khỏe mạnh Lên trên mặt đất 4-5 mét Để phòng lưới bị rách Sư thầy đứng phất dậy chạy lại rồi nói lớn Ba cậu thanh niên không chí cùng ta Bây giờ ba người con trai của cụ ông cũng đã lâm trận Cả ba nhảy bổ lên đè chặt xuống tấm lưới Vừa chạm tay vào lưới thì ông nội giật bắn mình cả hai bàn tay trong nghe mắt tê dần lệch bút như chạm phải một khối băng sư thầy lào tới đập mạnh tay vào khối đá đen sì đang cửa quậy trong lưới chưa hẳn trên tay của sư thầy tích lìa tung tóe chỉ nghe buộc một tiếng như có quả bóng nổ mọi thứ trở nên yên lặng cái thứ kia cũng đang ngừng cửa động mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi nhĩ nhại hoang mang nhìn nhau Tự hỏi có còn kia đã chết chưa Sự tầm lùm cùng ngồi dậy, quần áo ai nấy cũng dính đầy buồn đất hôi tanh. Sự kêu kháo tấm lưới ra. Lúc tháo ra thì thấy giữa tấm lưới là một đống thịt tối đen dị, bốc mùi hôi thối như đang vân hủy. Sự ghé nhíu mày, ông đưa tay lên bấm độn rồi thở dài nói. Đây không phải là tình cờ, đây chỉ là bắt đầu, bắt đầu của một câu chuyện. Băng đi một thời gian thì câu chuyện Với con tà Linh trong đám dỗ kỳ Cũng đã dần dần chìm xuống Trong cổng cái năm đó Làng tôi xảy ra một vài chuyện Đúng vào tháng 10 Trời mưa như là chút nước Mưa liên tục mấy ngày mấy đêm Kèm theo sớm chớp giật đùng đùng Trong cổng hiên nhà Nhìn ra bên ngoài sân Chỉ là một màn mưa trắng xóa Cô ông trầm ngầm mà nói Biết là đang vào đỉnh điểm của mùa mưa Nhưng mưa liên tục mấy ngày mấy đêm như này thì đúng là chuyện đáng lo. E rằng ruộng đồng ngập hết, quan trọng hơn đề có khả năng không chịu được. Cô nói xong thì thở dài rồi đi vào trong nhà. Trời mưa nhiều ngày khiến cho đám thanh niên trong làng không tụ tập đàn đúng bày trò chơi được. Bà anh em ngồi trong nhà rồi nói, mưa chán chả đi được đâu, chắc bãi đất lãnh địa của bà anh em mình cũng thành cái ao. Ông nội bấy giờ nói, em nghe người ta nói năm nào mà sẽ ra hiện tượng mưa liên tục như vậy, dễ có dị biến. Dị biến như nào, nói rõ hơn được không? Vừa đúng lúc ấy có tiếng gọi vòng từ bên ngoài cổng cắt ngang câu chuyện. Ông dụ, ông dụ có nhà không? Cậu ông đang ngồi trên sập, nghe tiếng gọi thì bước sang nghiên. Quái lạ, mưa này là có chuyện gì ư? Thằng mõ đấy hả, mày sang tìm ông có chuyện gì? Ông phó lý khi nãy vừa ra đê Ông kêu phát hiện ra sự lạ à, Kêu con qua đây báo lại với ông Là nếu từ giờ tới chiều có ngớt Thì qua nhà ông phó bàn việc à, Đừng giờ cứ về đi Ngớt mới ta qua Vừa vào đến nhà cụ bà Đi từ trong buồng ra rồi hỏi Có cái chuyện gì mà lão lý lại tìm ông Ai mà biết được Khi không lại siêng đột xuất ra đê xem tình hình Chắc là sợ trên huyện xuống hỏi hay sao để có ngớt mưa rồi tôi qua đó nói chuyện thấy trưa thì trời cũng ngớt mưa thật nhưng vẫn còn hơi lác đác nên trời vẫn còn sấm xịt cậu mang một chiếc áo dài theo trình tề đều đội khăn xếp tay cầm cây gậy gỗ lim gọi ông nội của tôi mà nói thằng đạt đâu cầm theo cái ô đi với thầy sang nhà lão lý ông nội tôi vâng dài chạy vào buồng cầm theo chiếc ô to bản chạy theo đi trên con đường làng đúng như cụ ông lo lắng mưa liên tục mấy ngày khiến hai bên ruộng ngập trắng xóa nhiều khúc nước còn ngập lên cả mặt đường khiến cho cụ đi phải nghến nghến cả chân thấy cổng nhà ông lý thì thấy có mấy người đang quét dọn ở ngoài sân cụ ông liền nói lớn ông phó lý có nhà không có có đây mời ông dụ vào nhà đi trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo đưa chén nước chè đẳng về phía cụ ông Ông Lý nói, hôm nay tôi gọi ông qua đây vì một việc mà hồi sáng tôi phát hiện ra. Ờ, ông phát hiện ra việc gì mà gọi tôi qua đây? Sáng nay tôi lo là đây có vấn đề, cộng với mấy đứa ở trong cái đội mưa ra bờ đi xem, ông biết tôi thấy gì không? Ờ không, ông thấy gì vậy? Ông Lý nhìn ông cổ với một ánh mắt bí hiểm đoạn ông kêu lớn, thằng Nô mang cái đấy ra đây anh người ở vâng giả từ dưới bếp đi lên ôm theo một cái bọc anh ta đặt cái bọc xuống nền nhà cụ ông cùng với ông nội tuy tò mò không biết bên trong đựng gì anh người ở đổ cái thứ trong bọc ra vừa nhìn thì đã khiến cho cụ và ông nội giật nảy mình trời đất ơi là da rắn nhưng mà rắn gì mà to vậy chứ anh người ở trải luôn bộ ra trên nền đất ông nội thấy vậy thì há hốc mồm lớp da này trải qua phải dần ba mét Bể ngang cũng phải cỡ mỗi cánh tay của trẻ em Nhưng đây chỉ là một khúc Chứ phải là toàn bộ chiều dài của con rắn này Cô ông không giấu nổi sự ngạc nhiên Sao nó có thể to như vậy? Tôi cũng đang thắc mắc đấy Trên đời này vốn có vô số chuyện kỳ quái Cũng như là những con vật kỳ lạ Cũng không phải là không có Tuy nhiên một con rắn to như vậy Thì đúng là lần đầu gặp Tôi nghi ngờ nó là một con xà tinh Rắn thành tinh à, có chuyện đó sao? Động vật sống lâu hấp thụ nhiều sinh khí của đất trời, ăn sẽ sinh ra dị biến. Thêm một thông tin nữa mà tôi biết được, đó là hơn một tháng đổ lại đây, là mình mất trộm chó gà ngan ngỗng rất nhiều, nguyên nhân thì chưa rõ. Cô ông đăm chiều suy nghĩ rồi đáp, hay là tại mấy cái thằng suốt ngày say khướt? Không phải, tôi uh, nghi ngờ có cái khác cơ. là nữa tôi phải sai thằng mõ đi uh, báo cho mọi người rằng, Nhớ cài chặt cửa nẻo Nhốt hết vật nuôi vào tránh xảy ra thêm chuyện Tôi sẽ điều cho rõ việc này Trên đường trở về Thì cụ ông đăm chiêu suy nghĩ Có lẽ việc lão lý nói bà nãy Đúng là một vấn đề Về đến nhà cụ ông dặn người ở Nhớ để ý đàn gà vịt của mình Đoàn cái lại nói với năm người con Mấy đứa này Trong thời gian này thầy cấm tiệt Không được ra ngoài chơi khi trời sớm tối Kể cả bài đất trống rõ chưa Năm anh em tôi không biết gì Nhưng cũng vâng giả Ông bác cả hỏi chuyện ông nội tôi Ông nội bèn kể lại việc bên nhà cụ Lý Nghe xong bác cả suy nghĩ mông lùng Bác nói Xa tinh Có thể lắm chứ Cả đêm đó ông cụ không sao ngủ được Ánh đèn dầu kinh như vậy soi sáng góc nhà Cô bà bèn hỏi Ông lại nghĩ cái vụ của ông Lý nói hả À năm nay mùa mưa về Không biết là con có, có cái chuyện gì xảy ra nữa không Ngoài cánh đồng, một con vật có lớp vầy đèn xì bóng nhẫy Nó truyền tấm thân dài tiến thẳng về ngôi làng. Sáng hôm sau, ông Lý đã dẫn theo 4-5 người đi tỉ sát ngoài cánh đồng Trên con đường đất ẩm ướt Có dấu vết một con vật to Như là một cái cột nhà truyền dài về hướng đê. Ông Lý liền cao mày Dấu này hoạt động về đêm Bắt chó gà vịt ngan ngẫm Coi chừng nó bắt cả người Đêm qua có nhà trong làng bị mất con chó mực Chắc chắn là do con nghiệt súc này gây ra Âu Lý đem câu chuyện kể cho ông cụ nghe Nghe xong ông cụ nói Trong tự nhiên có nhiều con vật phát triển ngoại cỡ Có lẽ con sà này cũng không ngoại lệ Muốn bắt nó thì phải bẫy Tôi từng đi buôn nhiều nơi ở bên miên Người tặng hay bẫy thú bằng lồng sắt Có để mùi ở trong Chúng ta cứ áp dụng cách đó biết đâu để hiệu quả Cô Lý cho là đúng bèn về nhà để chuẩn bị bẫy. chờ đó thì chiếc bẫy được hoàn thành. Đó là một chiếc lồng rất kiên cố, có đầu lồng ở một nơi cánh cửa có cả gai nhọn. Xong rồi ông ta mang sang nhà ông cụ để bàn bạc. Nhìn chiếc lồng to bàn của ông cũng đam chiêu suy nghĩ. Cả đến chiếc lồng này để bắt một con rắn, thì đủ hiểu rằng con rắn to đến cỡ nào. Đêm hôm đó trời quang mây tạnh, Lốm đốm trên nền trời có một vài ngôi sao vang trăng trên cao như đang xoay rọi cả mảnh đất đêm nay không mưa thuận tiện cho việc mai phục ngoài ông lý và cụ ông còn có cỡ mười thanh niên trai tráng trong làng tham gia bẫy rắn sau đó có ông bác cả trước khi đi ông nói với ông bác hai và ông nội hai đứa ở nhà đợi bẫy xong con rắn nhanh về kể cho nghe khờ phải nói ông nội tôi và ông bác hai hào hứng Cả hai cứ trong đèn mà ngóng anh về Ngoài cánh đồng gió thổi lồng lộng Trước lồng sắt đặt bên trong Có một con vịt béo tròn nằm mùi nhử Xung quanh nơi bờ bụi Mọc cỏ um tùm Hơn chục người tay cầm dao gậy guộc cuốc thuộc mai để phục chờ Đêm khuya thành vắng Chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm gian Mọi người kinh như vậy Mà hồi hộp chờ đợi Chờ một lúc lâu nhưng không thấy động tĩnh gì Ông Lý lại đâm ra nản Ông ta quay sang nói thì thảo với ông cụ Hãy đợi giờ không có thấy gì cả hầu lẽ đêm này nó ăn no rồi Hay là mình về mai tiếp tục Của ông thì không cho là như vậy Thu giữ phát triển đến mức kích cỡ ngoại thường như vậy Thì át hẳn nó đã sống lâu năm Sinh ra linh tính và trí khôn không tầm thường Có lẽ là nó cũng đang ẩn mình đâu đó để chờ cơ hội Quả nhiên là ông cụ phán đoán đúng Bóng hiền trong lồng sắt con viện đang bị buộc chặt lồng lộn lên, nó vỗ cánh phành phạch kêu lên quang quác, Có vẻ như nó đang cảm nhận được cái gì đó đang ở gần. Từ trong bụi rậm rậm đê gốc ruộng, dưới ánh trắng sáng bàng bạc, một con vật đen sì với cái đầu bóng nhảy đang từ từ truyền xa. Những tiếng phì phì đặc trưng của loài rắn cũng bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều bị một phen thích kinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ họ chưa từng thấy một con rắn nào to đến như vậy cái đầu của nó phải to như là cái gầu múc nước trồng giếng thân của nó còn to hơn bắp đùi của người trưởng thành ước tính chiều dài cũng phải gần mười bảy thước chứ không ít trên mình của nó khoác một lớp vảy đen bóng phải nói là nó như là một con hắc xà đen từ đầu đến đuôi Đặc biệt là phần đầu còn có một chiếc sừng nhỏ nhô lên có màu đỏ như máu. Cả đám người hồi hộp thoát cả mồ hôi mà nhìn theo. Bác cả run rẩy tay nắm chặt cây thuồng sắt. Sả tinh càng bỏ tới gần thì con vịt trong lồng càng rỗi đạp dữ dội, Vì nó biết tử thần đang đến gần. Tới khi con rắn chuẩn tê sắt cởi lồng thì bỗng dưng cường lại như phát hiện ra điều gì. Âu lý nắm chặt sợi dây trong tay chỉ cần con vật kia đưa cái đầu vào đớp con vịt ông sẽ dẫn dây cho cửa lồng sập xuống là xong tuy nhiên đúng như ông cụ nói con xà tinh kia khôn ngoan hơn bình thường nó dừng lại ở chiếc cổng lồng rồi bất thình lình quay đầu truyền về hướng bụi rậm ông lý giấy này lên rồi hét lớn chết mẹ hỏng bét rồi chúng mày lên đám thành niên nãy giờ núp bụi ồ ạt lao lên ai nấy cũng căng tiết vung hàng loạt lên mà bổ xuống tới tấp. có rắn đèn bất ngờ nó quấy mạnh tấm thân to bản, cả một vầng ruộng bùn đất bắn tung tóe. Mọi người lao tới ôm chặt lấy phần đuôi. Ngay lập tức chiếc đuôi quấy mạnh đến mức anh ta bị quăng luôn sang một bên mà lăn lông lấp. Nó rất khỏe, khối cơ thể đủ bắp để siết chết cả một con bò. Cả mắt xanh biết sáng rực trong đêm khiến cho ông Lý và của ông nhìn phải dùng mình. Liên tiếp là những nhát quốc bổ xuống Máu lăn đỏ cả mặt ruộng Bỗng có một tiếng rú lên đầy đau đớn Có người quăng luôn cây rửa xuống mà lăn lộn Trần anh ta đang bị hoạm chặt Máu từ chân cứ như vậy thải ra thành dòng Âu lý mặt biến sắc ghét lên lao vào cứu nó đi Cơ cánh mạnh đến nỗi mà xưng chân kêu lên răng rắc Nó buông nạn nhân ra quấy mạnh trần nhanh về hướng bờ đi đi đến đâu thì máu nhộm đỏ mặt đất đến đó một người ở lại đưa một người bị thương về nhà thầy lang còn lại tất cả họ nghét đuổi theo ầm ĩ văng động cả màn đêm ông bác cả cũng dốc hết sức mà đuổi theo mọi người đuổi tới bờ sông thì chỉ thấy mặt nước sủi bọt máu nhộm đỏ cả một khoảng nó cũng kịp lặn sâu xuống dưới đáy sông mà chạy thoát bấy giờ ông lý và cụ ông cũng vừa tới nhìn mặt sông loang vệt máu ông lý liếc mắt tiếc nuối tiếc quá phải chi bắt được nó mà nộp cho quan trên là được hưởng to rồi sau vài chiếc thụ này thì nó sẽ không dám bén màng vào làng nữa cụ ông thấy mọi chuyện không đơn giản thì bèn nói rắn là một loài thù sai mình đã thương mà không giết được nó sớm muộn nó cũng quay lại trả thù nên cẩn thận ông lý nghe vậy thì bèn nói nó là dám quay lại đây tôi chặt cái đầu của nó mang lên huyện Hơn 2 giờ sáng thì cụ ông cùng bác cả cũng về nhà tới. Cậu bà cùng hai người con trai vẫn chưa đi ngủ. Thế ông về bà liền vội vàng ra mở cầm. Ra đến nơi thấy trên áo con trai loang lổ vết máu thì bà hoảng hốt vội hỏi Chết thật, thằng cả nó bị làm sao vậy? cụ ông đi một mảnh ra giếng bà đáp, tôi đi rửa giấy đá tí vào kể sau. Đêm đó nhà ông thầy lang kết có tiếng kêu đau đớn rên rỉ không ngừng đó là tiếng kêu của người bị rắn cắn bắp chân sừng to như là cây chuối hột tím đen lại tụ máu in hẳn những nốt răng suất nhọn xuyên sâu vào thịt thậm chí là gãy cả xương thầy làng kết thấy vậy thì cũng tái mặt Âu lý bèn hỏi tình hình nó có nguy hiểm gì không hà thầy thầy làng liền đáp con rắn này không có độc nhưng vết nó cắn lại sưng to nhanh chóng mưng mổ đau buốt Tôi phải dạy chân lấy bổ Nếu không cái chân này phải bỏ Người kia đau đớn quá Thì liệm luôn đi Cả nhà anh ta có giật đến mức xuất thường ngực Nghe cổ ông kể xong Thì cả nhà ai nấy đều khiếp đảm Bây giờ ông nội tôi hỏi Việc con rắn trả thù là có thật hả thấy Cổ ông giết một nơi thuốc lào thật sâu Nhà một làn khói dày đặc Vào không trung mà gật đầu Bản tính của loài rắn nó là như vậy Cần phải đề phòng mà thôi, khi lắm rồi mấy mẹ con đi ngủ đi. ba anh em đi vào trong buồng ông nội lúc bấy giờ hỏi ông bác cả, lúc đó anh có sợ không? Ông bác cả lên rừng trụm chân kín mít mà đáp. Tao sợ vãi cả da quần, người kia bị nó táp bột phát không biết có sao không? Sáng sớm hôm sau, cô bà vừa mới vấn lại chiếc khăn trên đầu để chuẩn bị đi chợ sớm. Thì ngoài cầm có người hứt hải chạy vào mà báo, bà ơi ông dậy chưa có chuyện xảy ra rồi. Bà cô đi ra cầm rồi vội hỏi, có chuyện gì? Ông đêm qua đi bãi rắn còn đang mệt. Ngày kia lông bộ hơi rồi nhăn nhó nói, có người lên cơn điên bị cắn rắn tới sáng nay phát điên rồi. Cở bà kinh ngạc vội chạy vào bên trong để báo cho cụ ông biết, ba anh em của ông nổi nghe ồn nào thì vội vã dậy để hống hứt trong sân của nhà thể lăng bây giờ đang chật cứng người trong thôn tới để xem một sự việc quái lạ ông lý đi đi lại lại ở ngoài hiên nhà có vẻ sốt ruột lắm bốn người rẽ vào trong đám đông đó là của ông cùng với ba người con trai vừa thấy của ông thì ông lý vội chạy lại nói chết thật sự việc không hay rồi ông vào nhà xem đi sẽ rõ cự ông liền bước vào bên trong sân nhà Thầy lang phẳng vất một mồi tanh khó chịu. Thầy lang đứng im nhìn vào trong nhà trong góc khuất. Cô ông đứng người thốt lên. Trời đất ơi cây quái gì vậy? Nơi góc nhà người thanh niên bị rắn cắn hôm qua, nơi bóp chân gãy mưng mộ giật đất teo tóp lại như một cành củi. Anh ta đang nằm trên mặt đất, cả cơ thể bong chóc, đều mắt chuyển sang màu vàng đục. Cây lưỡi cứ như vậy thè ra thụt vào, cổ họng cứ như vậy kêu lên những tiếng ghè ghè, Y hệt như loài rắn Chứng kiến cảnh từng đó Mà ông nội, ông bác cả Và ông bác hai cũng lạnh cả người Ông cụ liền run rẩy. Suốt cuộc là sao nó bị sao vậy Thầy làng được gần lên Lòng mồ hôi Đêm qua mang anh ta về đây Trong tình trạng bắp chân bị gãy vết cắn sưng phồng Tôi tiến hành dạy ra lính mồ Rồi dịt thuốc để trừ độc Ai dẻ sáng sớm đã thấy tình trạng như vậy Ông lý liền nói chen Không lẽ bị con rắn đó cắn cho đến bây giờ đã hóa rắn ư? Cổ ông nhìn chằm chằm vào nạn nhân, bị rắn cắn rồi hóa rắn, sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Vừa dứt câu thì người kia lập thức thổ huyết, anh ta dãy đành đành trên nền đất, cơ thể uốn néo quằn quải, thất kiếu đồng loạt chảy máu rồi tắt thở. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cho không ai trở tay kịp. Cái chết tức tươi rụng rợn chấn động cả một làng quê. Chiều hôm đó ông Lý sang ngồi nói chuyện với cụ ông, ông Lý nói. Năm mộ côi cả bố lớn mẹ sống lầy lắt, Lớn lên thì đi làm thuê khắp trong làng, cả mỗi căn nhà lụp sụp ven ruộng. Hôm trước tôi kêu nó đi săn rắn, hứa xong là sẽ cho năm đồng. Bây giờ nó chết rồi thiết nghĩ mọi người quên góp tiền đóng cô áo quan, làm ma chày chủ đáo cho nó. Ông gỗ gật gù cho là phải đạo. Ông đi vào trong buồng một lát sau, cầm một sâu tiền ra mà nói. Tôi góp một chút coi như là tấm lòng. Ông Lý về lo ma chay cho thằng bé đi. Ông Lý nhận sâu tiền rồi ra về. Đoàn ông gỗ gọi ba anh em ra mà nói. Tối nay đứa nào muốn qua đám ma với thầy không? Ông bác cả liền gật đầu. Dù sao thì người chết cũng cùng lứa tuổi thanh niên trong làng. Ông bác cả cũng thấy chạnh lòng Hai bác kỷ mà chạy nên không đi, ông nội cũng đi cùng để mà thấp một nén nhang cho người đã khuất. Ông nội của tôi kể lại rằng, đám tàng hôm đó xảy ra một hiện tượng khiến cho ông không thể nào quên được. Vừa mới sầm tối trên bãi đất trống, người trong thôn có mặt khá đông để viếng vong hồn của người đã chết. Trong căn nhà lụp xụp của quan tài được đặt ở giữa, phía đầu là bàn thờ nhỏ khói hương nghi ngút bên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì ngoài vài bộ quần áo vá chẳng vá chịt cùng với một chiếc giường che ọp ẹp sư tâm đã có mặt từ bao giờ ông cũng thương cảm cho số phận của một con người ông đang chăm chú đọc kinh cầu siêu cho vong linh của người chết được thanh thản cổ ông đến lại gần cổ áo quan ông cầm trên tay ba nén nhang mà lẩm bẩm mong vong hồn của cháu được yên nghỉ cháu đã hy sinh vì người làng này Mọi người sẽ không quên ơn của cháu đâu chẳng trai. Cậu ông cắm vào bắt nhang rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ ông Lý nói, vụ này tới tai của mấy quan trên huyện rồi, e là mấy cái chuyện mi tín này không hay ho. Cậu ông chậm ngâm không nói gì, ông đưa đôi mắt nhìn về hướng bờ sông lộng gió. Ông nội lúc này tự nhiên thấy gai gai người, nhưng có linh cảm không lành, ông đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Ngôi nhà này nằm trơ vơ ở góc ruộng, trên khoảng đất trống xung quanh là cỏ dại mọc um tùm. Trần có những âm thành lạo xạo như có con gì đó đang di chuyển trong những đám cỏ kia. Tiếng động ngày một nhiều xen lẫn đó là những âm thành phì phì như lợn của loài rắn. Ông đòi tái mặt quát: Mọi người cẩn thận đó có rắn. Tiếng hét vừa cất lên thì xung quanh ngay néi đều hoảng hốt. Câu chuyện về con rắn tình cắn chết người ai cũng biết. Giờ đang trong đúc tầng tóc lại có rắn xuất hiện. Phải chăng sự lo lắng của cụ ông đã thực sự xảy đến? Nghe con rắn này nấy đều cuống cuồng kinh hãi. Từ xung quanh bội rậm, những con rắn nhỏ không biết từ đâu chui ra, bỏ lùm ngồm trên nền cỏ. Chúng đều có một màu đen tuyền bóng nhẫy, không khác gì phiên bản thu nhỏ của con giả tinh. Ông Lý rú lên kinh hãi vung cây gậy gỗ lên đập xuống đất liên tục miệng hết. Mà cha nhà nó, đâu ra mà lắm thế này chết hết đi. Cây gậy cứ như vậy đập xuống những con rắn ngoe nhoầy, có con còn bị đập cho dập cả đầu, đầu cây gậy dính nhòe nhét máu rắn. Người làng cứ vậy bị một phen vãi cả giang quần, chạy tán loạn không ai dám ở lại từ đất nữa. Bác cả cũng sợ tái cả mặt lúc này chỉ còn lại ông lý cụ ông bác cả ông nội tôi và một người ở nhà của ông lý ông lý nói thôi tôi phải về đây cứ để áo quan ở đây ba giờ đêm sẽ mang nó đi chôn ông cũng về đi đứng đây kẹo sinh chuyện nói xong ông lý cùng mấy người nhanh chóng ra về lúc này chỉ còn cụ ông bác cả sư tâm và ông nội tôi ở lại cụ ông nhìn có áo quan lạnh lẽo nằm trong căn nhà chật hẹp ông có chút chạnh lòng chết đi mà không có ai thân thức Ở bên cạnh lúc cuối cùng Có lẽ là một điều đau khổ nhất Cô ông tính lại kết tiếng hỏi Thầy định ở đây luôn sao Sư thầy vẫn lầm nhầm Đọc kinh không đáp Cô ông thở dài khép cánh cửa Rồi cùng ông nội ra về Đêm này 3 giờ đêm ông Lý Sẽ đem người ra khiêng cỗ quan tài Đi chôn nhanh Vậy là xong một kiếp người Sớm hôm sau Thì ông Lý sang nhà nói rằng đêm qua Việc hạ huyệt đã diễn ra thuận lợi, tuy nhiên có một số chuyện làm ông cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khi ông cụ hỏi là chuyện gì thì ông Lý lại ngại không nói, đánh chống làng sang việc khác. Cậu ông lấy làm lạ nhưng cũng không để ý tới nữa, cho tới hai ngày hôm sau. Đêm đó cả nhà đang say giấc thì bỗng nhiên đầu ngoài đường có tiếng ồn nào huyên áo. Cậu ông chợt tỉnh giấc, ông lắng tai nghe, quái lạ. Sao giờ này còn có nhiều người đi lại ở ngoài như vậy? Từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Ông ơi lớn chuyện rồi. Đứa nào đây? Để mồm có cái chuyện gì vậy hả? Ông, ông qua nhà ông đi gấp đi. Bên nhà ông ấy vợ cùng với con trai bị rắn cắn chết tươi rồi. Cái gì? Bị rắn cắn chết sao lại có chuyện như vậy? Còn cũng không rõ đâu. Người làng nâng đổ sâu tướng đi nhanh lên. Được rồi. Đợi ông. Bây giờ ông qua đó liền cậu bà giờ cũng đã nghe được câu chuyện đo lắng ông qua đó xem xét nhớ cẩn thận nhé gần đây làng mình toàn xảy ra chuyện ma quái không đó tôi biết rồi bây giờ tôi phải đi đây một đứa đi ra cùng thầy sang nhóm lý nhanh lên sao đến nơi thì hàng xóm xung quanh đã có mặt trong sân nhà ông lý đang khóc lóc vật vã hai thi thể nằm đắp chiếu trên sân chính là vợ và con trai của ông ta lão lý từng có một người vợ sau nghe nói bà này đã bị vô sinh, cho nên ông lý và người này không ở chung với nhau nữa. sau này nghe đâu bà ta sang campuchia rồi mất tích bên đó. được một thời gian thì ông lý để bước nữa, gới người vợ bây giờ cô này kém ông lý 15 năm tuổi, hai người về ở với nhau thì cũng được một cậu con trai. cậu bé năm nay lên 10 tuổi. nhìn hai cái xác nằm bất động trên sân mà ông cụ không khỏi xót xa. Ông cổ ngồi xuống ngồi bên cạnh mà an ủi. Thời lão Lý, dù sao thì hai người cũng đã đi rồi, thật sự là không ai muốn cả. Ông Lý nhìn ông cổ mà khóc tu tu, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của ông. Ông nội lúc bấy giờ cũng thấy thương cảm vô cùng. Giờ cả vợ và con cùng đã chết thì ông Lý sẽ một mình bơ vơ. Một lúc sau thì thấy lăng kít có mặt. Ấu ta đi đi lại lại Xem xét hai cây sát Trên cơ thể của cả hai Đều có những vết răng nhỏ Nếu là rắn độc cắn Thì không cần quá nhiều vết như vậy Xem ra hai người này Bị nhiều con rắn cắn cùng lúc Và tất cả đều không có độc Tuy nhiên vẫn khiến cho vết thương nhiễm trùng nặng Và nạn nhân bày lỗ Chảy máu chết sau vài giờ Điều này làm cho thể Lăng kết lạnh gáy Khi nhớ lại vụ hôm rồi thanh niên kia cũng chết như vậy. Xác của vợ con ông ý tèo thấp lại trông đáng sợ vô cùng. Thầy lang liền hỏi, suốt cuộc mấy đứa đang nhìn thấy gì? Một anh người ở nhà ông Lý sợ hãi kể lại. Bọn con dậy sớm để say thóc thì nghe có tiếng riêng gì kỳ lạ phát ra ở trong buồng của bà và cậu. Lúc lại gần thì thấy có một mùi tanh nồng xộc ra. Biết là có biến lớn còn mới đẩy cửa chạy vào thì kinh hãi. Trên giường của bà và cậu nằm đó có mấy con rắn đen xì. Chúng ngay lập tức trượn người qua cửa sổ mà chạy mất. Khi đấy con mới tá hỏa lên cho mọi người biết. Hàng xóm người làng nghe xong thì lắc đầu. Có lẽ ông Lý bị rắn tinh thủ. Nó quyết tâm giết nhà ông cho bằng được. Thầy làng liếc nhìn cây gầy gỗ liêm vứt lòng lóc ở dưới sân. Đầu cây gầy còn có dính máu đã khô Ông liền nhíu mày mà suy nghĩ Rồi từ ngoài cổng tiếng của sư tâm đã vang lên Rắn nó mà đã thồ nó sẽ cắn chết cả nhà mới thôi A-di-đà-phật Sư thầy bước lại gần ông kẽ đưa tay lên bà nói Mong hương hồn hai mẹ con yên nghỉ nơi chín suối Ông Lý lo mai chay Tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho vợ con ông Âu Lý lấy tay quệt nước mắt mà gần giọng, Còn nghiệt súc khốn kiếp, tôi thể sắp băm vằm nó thành trăm mảnh." Sư thầy thở dài, "Loại vật thành tinh ắt con linh tính, không hiểu nổi sao vùng đồng bằng mà lại có con rắn cỡ như vậy. Không lẽ là nó đi theo dòng nước từ vùng cao đổ xuống đây, nhưng rắn là loài thù dai, huống hồ là rắn lớn như vậy, nó phải giết ông cho bằng được." Âu Lý tức điên mà nói, Cho nó đi tìm tôi tôi đợi nó Tôi sắp băm nó để tế cho vợ con của tôi Ông nội tôi có kể lại rằng Sư Tâm đã mời tới một người Người này quê ở mạn Lạng Sơn Từng có 15 năm học đạo nghề ở bên Trung Quốc Nếu tính ra tuổi thì ông ta kém cổ tôi tầm bốn tuổi Về việc vì sao mà Sư Tâm quen biết người đàn ông kia Khi đó cổ tôi có hỏi Sư trả lời rằng người đó và cửa Phật Tuy có duyên nhưng không thể thành Ông ta quyết định học đạo Có thể xem cả phong thủy Và chấn trạch đất đai Sau này khi cổ tôi mất đi Thì ông ta cũng tới viếng Xem mộ cho ông nội tôi Một mảnh đất có địa thế tốt Để ông tôi mở sườn may. Rồi thì ông ta cũng qua Trung Quốc Luôn không về Việt Nam nữa Bây giờ sự tầm nói Ông Lý lo mà chạy cho hai mẹ con đi Tôi có quen một người này, hiện ông ta đang lo việc cho một gia đình thiết việt bên Hải Dương và sẽ ghé chùa sau ba ngày nữa. Tôi cũng đã gửi thư, nói một số vấn đề cho ông ta, hy vọng ông ta giúp được việc giải quyết này. Sáng hôm sau thì đám tăng của vợ con nông lý được tiến hành. Giữa ngôi nhà ngói ba gian là hai cố quan tài một lớn một nhỏ được đặt cạnh nhau. Vợ mới đây còn đi giữa đám tăng của kẻ khác mà bây giờ đã tới đám tang của chính vợ con mình. Điều đó khiến cho ông Lý gông khỏi đau xót. Hai vợ chồng của ông cũng có mặt từ sống để vụ lo ma chay. Dù sao thì hai nhà cũng có mối quan hệ quan lại lâu năm. Trước đây ông Lý và cụ tôi từng học chung một thầy đồ, và thầy đồ đó chính là người thân sinh ra cụ bà. Ở trong nhà sư tâm có ngồi xếp bằng chức bàn thờ gói ngư nghi ngút, tiếng tụng kinh có mẫu niệm vận vang đình công ngất chỉ trong thời gian hai ba ngày mà có ba người thiệt mạng điều này khiến cho nhà sư không khỏi chăn trở bao nhiêu năm ở cái làng quê này ma quỷ thì không phải là không có nhưng tên nỗi chết cả người như vậy thì đúng là đáng phải lưu tâm ông nội thấy thầy đang kít lẳng lặng đi ra sau vườn ông liền đi theo Sẽ đến nơi thì phát hiện ra trên mặt đất Có rất nhiều dấu vết trườn bò của rắn Thầy lăng liền nói Chúng ta còn quay lại đây để giết lão lý Nếu không có biện pháp đề phòng Lão lý chắc chắn vòng mạng Trong tâm trí của ông nội khi ấy Luôn bị ám mạnh bởi những cái chiến diễn ra đường đột Mãi sau khi về già rồi Mỗi lần kể lại ông cũng cảm thấy gai người Sáng tối hôm đó Trong số những người tới viếng Có xuất hiện một người lạ mật Ông ta tầm tuổi trung niên, khuôn mặt góc cạnh lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất có thần, là một người cưng trực. Ông ta có mang theo bên mình một cái hộp hình chữ nhật lớn, trong bọc trong một lớp vải mỏng đắc sờn cũ. Cô tôi năm vậy thì thấy lầm lạ, người đàn ông đó không phải dân làng này. Cậu bèn tính lại đưa cho ông ta ba quen nhang. Nhìn đồng có vẻ như là người từ nơi khác tới, họ hàng nhà ông Lý Trăng. À không, tôi không quen biết với nhà ông Lý, tôi là bạn của người đang tụng kinh trong kia. Nói đoạn thì ông chỉ tay về phía của sư tâm đang ngồi. cậu ông ả lên một tiếng, ồ ra là vậy. Sư tâm cũng có nhắc tới ông, không ngờ ông tới sớm như vậy. Mời vào thắp hương cho vong linh của người mất. Ngày kia gật đầu tiến vào bên trong. Ông ta sau khi hành lễ xong, đi một vòng quanh hai cốt quan tài. Một lúc sau trở ra ngồi xuống trước bàn Nơi ông nội tôi, cụ nội và thầy Lăng đang ngồi Người đàn ông bấy giờ nói Trong thời gian qua tôi đã liên lạc qua lại nhiều với thầy Sư Tâm Ông ấy cũng nói cho tôi về làng mình Sắp tới có chuyến đi vào Nam Nên hôm nay ghé qua đây luôn tránh kéo dài thời gian Khi nãy tôi có nhìn qua hai xác chết và biết được một số điều Hai nạn nhân này bị rất nhiều con rắn cắn một lúc Tuy nhiên vốn những con rắn này không có độc nghe đến đây, Thịnh Lang cũng gần gò công nhận. Về điều này, Thịnh Lang cũng đã nói bàn đấy. Người kia lại tiếp: Hai mẹ con chết là do máu bị nhiễm độc nặng, bằng chứng là vết toàn thân cô treo lại chỉ bằng một nửa so với ban đầu. Cô ông nghe vậy thì nói: Vậy sao vốn vết cắn không có độc mà họ lại nhiễm độc? Bởi vì họ vốn dĩ không bị nhiễm độc, nhưng họ lại bị cắn bởi một loài rắn đen. Loài này được tìm thấy dọc theo những sườn núi giáp danh giữa nước ta và nước tàu mạn tây bắc. Ý của ông là con cửa xà to lớn hôm trước có nguồn gốc từ vùng núi mạn tây bắc. Nó vốn là rắn tinh, một con rắn cực kỳ khôn ngoan xảo quyệt nó đang rình mò quanh đây để giết cả nhà lão Lý. Hiện tại nhà Lý chỉ còn mình Y như vậy chỉ cần ra tay thêm lần nữa là xong. Vậy bây giờ chúng ta phải đối phó thế nào? Tìm nó không được thì mình đợi nó tới. Nó tới thì mình tiếp nó tùy cơ ứng biến Lúc này cụ ông gọi cụ bà lại mà nói bà với hai đứa về trước đi Tôi ở lại với uh, các bác và các chú Bà cụ gật đầu toan dẫn ông bác cả Và ông nội tôi về Thì ông nội lúc này nói U với anh về trước con ở đây với thầy Cậu ông nghe xong thì ngạc nhiên Tuy nhiên cũng gật đầu đồng ý Đêm đó cả làng đã về ngủ cả Bây giờ trên sân chỉ còn là hai bố con của ông Thầy lang Sư Tâm và người học đạo kia. Ông Lý đi tới trong nhà ra mà nói Các vị cứ đi ngồi cho khỏe, để mấy đứa ở cùng với tôi trông coi là được. Tôi thì chả có tâm trạng nào. Sư Tâm nói Ông Lý tới đây ngồi đi, đêm nay ông chứ ở có một mình. Sao thầy lại nói vậy, tôi bị sao? Tôi lo rằng đêm nay con sẽ tinh đến tìm ông để đòi mạng vì vậy ông luôn phải ở cùng với mấy người. Âu Lý nghe vậy thì ngần người nhưng lát nó sau nói: tôi để sẵn còn dao trong bếp, nói tôi tự chém nó. Diệt rắn tình dễ như vậy đâu cần nhọc công để xem đêm nay nó định làm gì. mà đêm cứ như vậy lặng lẽ buồn xuống, ông nội tư ngáp ngắn ngáp dài. cô ông thấy vậy thì bảo: nãy bảo về không chịu, bây giờ ngồi đây ngáp thật không ra làm sao cả. người đàn ông kia thấy vậy thì cười nói. Tôi có nghe sư tâm nói rằng ông đây là một người thân nhân lớn trong đảng. Cũng quyên góp rất nhiều của cho chùa. Tôi nhìn tướng tá ông đúng là người có trí lớn. Của ông nghe vậy thì khiêm tốn đáp. Ông nói quá rồi. Tôi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường thôi. thừa kế sản nghiệp của bố mẹ để lại. Không có gì đáng để tự hào cả. Người kia lúc này liền nói. Người hơn người là ở cây trí chí không có làm gì cũng đổ bể. Mọi người còn đang nói chuyện thì một cơn gió từ ngoài đồng thuỷ tập tới, mang theo một mùi tanh đầy khó chịu. Cơn gió này lạnh một cách kỳ lạ khiến cho ai cũng nổi cả da gà. Mấy ngọn nến trên bàn thờ trong nhà cũng dập dờn như muốn tắt. Ông nội tôi chợt đứng người lại. Ông nghe văng vẳng trong gió có cái tiếng như là phì phì của loài rắn. Trần thấy lăng giật đầy cả mình tay về phía mảnh vườn tối đen như mực mà nói mọi người nhìn kìa có cái gì đó tất cả đều hướng mắt nhìn về tay của thầy lang trong bóng tối một cặp mắt xanh lè sáng bóc xuất hiện cổ ông và ông lý kinh hãi nhận ra đó chính là mắt của xả tinh nó đã, đã mò tới tận đây biết rắn tinh tới lấy mạng của mình ông lý run rẩy chân đứng đờ ra không cửa quậy nổi nhưng dường như nghĩ tới sắc vợ con chưa lạnh Ông liền rít lên qua kẽ răng, "Con súc, tao đang đợi mày đây." Người kia giờ liền nói, "Tất cả vào trong nhà đi, đóng chặt cửa lại." Mọi người đang ngồi ngoài sân tức tốc chạy vào bên trong, rồi cài then cửa thật chặt để chờ đợi. Trong căn nhà nghi ngút mùi khói hương, ánh sáng từ nến và đèn dầu cứ như vậy bập bùng cháy hắt vào không gian tạo ánh sáng mờ ảo. Ông nội thấy lãnh hết cả người, khi đang đứng ngay cạnh hai cốt quan tài của người mới chết tất cả đều im lặng chờ đợi chỉ nghe thấy tiếng tim đập lên thình thịch trên mái nhà vang lên những tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang ở trên đó tiếng động nặng nề làm cho những thành gỗ kêu lên lao lý thoát mồ hôi nó đang trên đó đấy mọi người đều có thể nhận ra con gì đó đang lít tấm thân nặng nề của nó trên mái Trần người kỳ khẽ nói tắt hết đèn đi. Của ông ông nội vật thế lăng vội vàng thổi tắt hết nến đèn dầu ở trong nhà. Trong thoáng chốc cả không gian tối đen như mực. Chỉ còn ánh trăng bên ngoài chiếu sáng xuyên qua những khe cửa trên cửa. Tạo nên những vệt sáng mỏng manh xuyên thẳng vào trong nhà. Nhờ có một thứ gì đó ở trước cửa nó che đi ánh trăng chiếu vào, chứng tỏ rằng con cửa sạp đã ở ngay bên ngoài cửa. Tiếng vị phò nghe gió một một ánh mắt xanh biết phát ra từ ánh sáng quỷ dị đằng cố nhìn vào trong gian nhà tối đen bấy giờ có cho tiền ông lý cũng chẳng dám cầm dao mà bổ ra hai chân của ông bấy giờ đã run lên bần bật à không phải nói là người mới đúng không chỉ có ông lý cổ ông thầy lang và ông nội tôi cũng vậy suy chỉ có hai người bình tĩnh đó chính là sư tâm và người đàn ông kia Người kia bình tĩnh đặt lại chiếc hộp của ông ta xuống, từ từ mở ra. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt vào mắt của năm người còn lại. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm nhọn hoắt dài chừng một cánh tay người lớn, đựng vừa vặn trong chiếc hộp. Mọi người đều kinh ngạc, ông ta mang cả binh ký đi khắp nơi như vậy. Người kia giả dấu cho sư tâm, sư tâm khét gật đầu hiểu ý. Quá nhanh và bất ngờ khiến cho ai nấy đều giật mình. Như có con gì đó đang truyền mình qua lại. Cả gian nhà của ông lý tựa như rung động theo. Bồi bằm bám trên mái ngói rụng xuống khiến ai nấy đều phải bịt mũi. Người kia rút kiếm lại mở toan kính cửa mà phóng luôn ra ngoài sân. Mọi người trong nhà cũng vội vã chạy theo. vừa ra đến sân chỉ nghe bịch một tiếng, rồi tiếp đó là tiếng sột soạt cực lớn hướng ra vườn rồi biến mất. Người kia liền nói, nó chạy rồi mau đuổi theo, hướng đó dẫn đi đâu, dẫn ra con đê. Ai đi cùng tôi thì đi, không thì ở lại đây chờ mau đuổi theo nó, đừng để cho nó thoát. Nói xong ông ta liền phóng luôn ra bên ngoài, biến mất trong màn đêm, sư tâm cùng thầy lang vội vàng đuổi theo. Ông Lý nhìn sang ông cụ như là hỏi ý kiến cụ liền gật đầu. Ông Lý tháo luồn trước bếp mang lên ba con dao dựa. Ông Lý chạy luôn xuống bếp, mang lên ba con dao rửa cho ba người. Cả ba cũng tức tốc đuổi theo. Trời đêm trở gió, gió thổi lồng lồng trên con đường đê mang lại một cảm giác lạnh lão âm u. Ông nội hai hàm răng vào vỗ nhau cầm cầm không biết do lạnh hay do sợ. Chạy ra tới con đề đã thấy người đàn ông kia đang đứng trên sườn đê. Ông đưa đầu mắt quan sát xung quanh. Con sông này chảy ngang qua làng. Có lẽ rắn tình theo con đường sông Mà tới đây Cò dài mỏng bờ bờ sông đổ dạp xuống Vì có thứ nặng nề đi qua Đột nhiên như có một thứ gì đó Kéo chân Người kia ngã nhòi xuống mặt đất Mà bị lôi đi dành rịch. Âu ta nghe lớn cắm luồn Cây kiếm xuống đất mà nghiêm chặt lại Không suy nghĩ nhiều Sư tâm và thể làng vội vàng Chạy xuống ứng cứu Cô ông vội nói Mày đứng trên này để thầy xuống trước Nói xong thì cũng chạy luôn xuống bờ sông. Chỉ để lúc này chỉ còn ông nội tôi, ông Lý đang đứng quan sát. Sư tâm Thầy Lang và ông cổ xuống lại, kéo chặt hai tay của người kia để ông ta không bị kéo xuống. Ông ta lúc này liền hét lên, cầm cây kiếm chém vào chỗ đó. Bây giờ cụ ông mới thấy ngay cổ chân của ông ta có một thứ gì đó đen gì bóng nhẫy đang cuốn chặt. Đó chính là đuôi của con cự xà. Ông cổ liền buông tay, nhận luôn cây kiếm lên mà bổ mạnh xuống. Thầy kiếm sắc đến kinh ngạc, chiếc đùi đứt liền lập tức buông cổ chân ra mà dây đánh đánh trên mặt đất. Sau này khúc đùi đó được mang về, giấy khô đặt ở đình làng. Nghe ông nói tôi kể năm 65, làng tôi bị bom đạn càn phá, đình làng hư hỏng nặng. Thời chiến loạn làng cho nên chiếc đùi cũng mất tích kể từ dạo đó. Ngày khi đuôi bị chặt đứt thì cả mặt sông lại loang lộ máu. Ông Lý thấy vậy thì vội chạy xuống bờ sông. Hôm trước bị người làng chém, nó cũng bỏ xuống sông chạy trốn như vậy. Người kia đưa mắt nhìn theo gần sóng trên mặt sông từ từ biến mất. Ông ta nói, mang gốc đuôi nó về xế khô chấn lại. Sau này nó không thể tìm được phương hướng mà quay vào làng. Còn về ông Lý, ông về nhà chôn vợ ông và con của ông theo đúng giờ này, hai ngày sau không được sai sót, khi mà chôn nhớ chôn theo mảnh bùa này tránh rắn chui xuống mộ mà phá xác. Đờ đông ta đưa cho ông Lý một mảnh bùa bằng đồng mã ngà màu, còn về phần đông lý, mang mảnh còn lại về treo chính giữa căn nhà, sau ba năm mới được tháo xuống, có như vậy mới tránh được tài kiếp. Ông nói tôi kể lại rằng sau này ông Lý không lấy thêm mai mà nhận một đứa bé về làm con nuôi. Khoảng gần 10 năm sau, ông Lý ốm nặng mà qua đời, năm đó ông sáu 60 tuổi. Đứa còn nổi sống ở quê thêm vài năm, rồi sang Campuchia buôn bán rồi không về Việt Nam nữa. Ngôi nhà của ông Lý ở sau này thuộc về xã thu hồi lại. Lại nói về ông bác cả, năm đó bác cũng gặp một chuyện rùng rợn. Chuyện là ông bác cả đem lòng yêu một cô gái nặng bên, tuy nhiên cụ ông vốn là một người khắt khe lại vô cùng ra trường việc dựng vợ gài chồng cho năm đứa con dĩ nhiên cụ phải để tâm từng chút một biết con cả tới tuổi cưới vợ đẻ con nhưng cái cụ không vứt lòng chính là sự môn đăng hộ đối thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhà giàu cưới nhà giàu chứ hiếm khi có chuyện nhà giàu bề thế đi thông gia với nhà nghèo dĩ nhiên cụ tôi không có suy nghĩ như vậy Cô gái sinh trưởng trong một gia đình nghèo bần nông của làng bên, hay còn gọi là thôn đông, gia đình có tận 9 người. Miếng ăn đông, bố mẹ lại bị biết cày ruộng thuê quanh năm. Đứa con út năm này mới chỉ 7 tuổi đã phải theo anh chị đi khắp làng trên xóm dưới để kiếm miếng ăn phụ bố mẹ. Ông bác cả trong một lần tình cờ qua thôn đông có công chuyện đã gặp đường cô gái đem lòng thương. Cô gái năm đó chẳng tuổi với ông bác cả. Cây lửa tuổi 18 đôi mươi đẹp nhất cuộc đời Biết chuyện con trai của mình Qua lại với tầng lớp bần cố nông cô ông tức lắm Ba lần trong bữa cơm gia đình Hai người bất đồng quan điểm Mà xảy ra tranh cãi Phải làm con trường lại được giáo dục từ nhỏ Nên ông bác cả cũng không dám cãi thầy u Cậu bà thì cũng đã suy nghĩ nhiều bà không đặt nặng vấn đề Tầng lớp xã hội Miễn là cả hai dành cho nhau tình cảm chân thành Đó mới là điều đáng quý Nhưng tính ông xưa giờ và rõ nhất, ông sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng tình yêu nam nữ tuổi mới lớn mãnh liệt và bồng bột, không còn cách nào khi cha mẹ ngăn cản. Bác cả và cô gái kia đã có một quyết định để mạo hiểm. Vào cái thời đó, phụ nữ chừa mà không có chồng thì không được tổ chức cưới xin đàng hoàng, sẽ gọi là chừa hoang. Sẽ đem cạo đầu bôi vôi thả trôi sông hoặc chịu sự dè biểu của xã hội. Ông bác cả vì không thuyết phục được cụ ông nên nghĩ rằng nếu người yêu mang bầu sẽ dùng cách thay trong bụng tạo áp lực cho cụ ông phải đồng ý. Vậy là chuyện gì tới cống tới cả hai đã đi qua giới hạn với nhau trong một cái lò gạch bỏ hoang bên dưới làng. Tất cả mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó bác dẫn cô gái về nhà cả nhà còn đang ngồi ăn cơm vừa thấy mạnh của cả hai ngoài cầm cụ ông nổi giận mà quát Mày dẫn nó về đây làm gì? Bác cả liền nói Thầy, thầy không cho con và Loan đến với nhau Thì bây giờ cũng muộn rồi Loan, Loan quấy cô thai rồi Vừa nghe dứt cầu cụ bà Diệp bắt cơm xuống đất Trời ạ, mày có bị sao không con? Sao lại gây ra cái cứ sự thế? Bác cả nói Dù sao Loan cũng mang trong mình giọt máu của con Là đích tôn của thầy U Mọi chuyện cũng đã đành rồi Cả nhà bao trùm một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt ông nội tôi và ngay bác chỉ biết im lặng không nói được gì cổ ông đỏ mặt tí tai đưa bàn tay nắm chặt đến nỗi gãy cả đôi đũa đang cầm Bất thình lình ông ném bát cơm về phía bắc cả bác né được nhưng không tránh được cú tắt trời ráng ập xuống ăn cái tát nổ đom đóm bác cả siêu vẻo ngã ra sân cổ loan hốt hoảng chạy ra đỡ bác dậy cổ ông liền hét lên cút ta không cần thương nghiệp xúc không cần đứa con như mày cháu đích tôn của ta không như vậy tao cho chúng mày hai sự lựa chọn một phá đi cái thai tao sẽ cho gia đình con kia một khoản tiền coi như đền bù nhưng sau này cấm tiền không được qua lại với thằng này hai là chúng mày có thể giữ cái thai nhưng từ giờ trở đi mày không còn là con tao cút đi cho khuất mắt đi đâu thì đi sinh con đẻ cái là việc của hai chúng mày không liên quan đến cái nhà này nữa chứng kiến thái độ cứng rắn đành thép của cụ ông khiến tất cả mọi người phải xứng người cậu bà bấy giờ liền nói đỡ ông nghe tôi Rồi sao con mình cũng thương con người ta thật lòng, Con bé nó lại hiền lành châm trí Hơn nữa có bầu rồi Ông suy nghĩ sao cho phải Bận cố nông mà còn đòi trèo cao Cho cả làng cả tổng quan Trên quan dưới họ cười vào mặt tôi hả Bác cả nga vậy Thì tức đỏ mặt tía tay Cô Loan vì nhục nhã hòa khóc Vung tay chảy mất Bác cả vội vàng đuổi theo Sau lưng là tiếng cười của cô ông vẫn còn văng vẳng. Chỉ hôm ấy hai người buồn bã Trên bờ đê Bây giờ mà nói điều này thì bố mẹ Loan biết, chắc ông bà cũng chẳng chịu nổi. Nếu Loan không có một đám cưới đúng nghĩa, thì cái thai trong bụng ngày một lớn dần, lúc đó sẽ không thể giấu làng xóm vào mọi người. Bố mẹ cô đã nghèo còn bị người ta khinh cho vì sinh đứa con gái mất nết chữa hoang. Ngay tới đó mà cô ôm mặt khóc. Bác cả chưa có gì trong tay, nhà cửa không, đất đai tiền bạc chẳng có. Bố mẹ nuôi nấng bấy giờ đang bươn trải làm lụng gì đâu. Lấy gì mà nuôi hai mẹ con. Ngày tên đó bác cũng giàu dĩ buồn bã khôn nguôi. Từ hôm đó hai người chia tay tại con đê. Trước khi về bác cả hứa tìm mọi cách cứu vãn. Sẽ không để người mình yêu phải mang cái tiếng chửa hoang về mình. Càng không thể phá đi đứa con máu mổ. Xin con loàn hãy yên tâm. Nhưng đời nào dễ như vậy. Vì đến nhà nghe cụ ông chửi bới dậy dỗ. Rồi nghe cụ bà khuyên bảo rằng lệnh thầy khó cãi, giả tách giả sống riêng đoạn tuyển với gia đình, thì hai vợ chồng sẽ không ngóc đầu lên được, Hãy khuyên con bé Loan bỏ cái thai. Rồi tương lai của bác cả sẽ lên huyện nọc, quen với những cô gái nhà giàu môn đăng hộ đối, rất nhiều viễn cảnh mà hai ông bảo vẽ ra, khiến tình yêu của bác cả dành cho cô Loan cũng lùng lấy theo thời gian. Mùi buổi tối cuối đông rất căm căm, cô bà cùng với bác cả hẹn cô loan ra một chỗ vắng mà nói chuyện. cái thai bấy giờ đã được hai tháng. cô bà đưa cho cô loan một gói thuốc bột và năm sâu tiền. nếu cho biết nghĩ cho thằng cả nhà tôi, thì hãy phá cái thai đi và đừng theo nó. đó là sự lựa chọn tốt nhất. ý thể nó nó không thể trái hai đứa cứ cố với nhau cuối cùng không được gì đâu. cô loan run rẩy cầm bọc thuốc, cô đưa đôi mắt nhìn người yêu mà cô hết mực tin tưởng chánh đổi lại là thái độ khó xử né tránh im lặng của bất cả như là hiểu mọi chuyện có nắm chặt gói thức trong tay cắn chặt môi tin nỗi gì máu hay hàng nước mắt tuôn rơi cầm năm sâu tiền thất thiểu đi về Băng đi một thời gian người làng rộ ẩm lên chuyện con bé lan con gái của hai ông bà tính một gia đình bần cố nông trong làng trở hoang ếch kết bụng có lần hôm đó đưa cho bố mẹ năm sâu tiền không nói gì lẳng lặng ra mé ruộng tự dựng một căn lều tranh cái thải cứ như vậy lớn lên thầu năm tháng bố mẹ cô nhận ra cũng đã muộn tiền của gái trở hoang đến tai của cụ ông ông ngồi trên sập gỗ cười khẩy mẹ nó cho tiền cho thuốc phá mà nó còn cố tình giữ lại đúng là đồ ngô cụ bà chỉ còn biết thở dài bác cả thì đứng như người mất hồn ở bậc cửa bố mẹ của loan như bị hạ thấp xuống tận đáy cùng của nhục nhã bần hèn Bản thân cô thì bị người lặng hắt hồi. Cả đám trẻ con gặp cô ở đâu cũng ném đá và chế diễu. Đám dây làng thì xua đuổi. Bây giờ ai nhìn cô cũng với một ánh mắt khinh bỉ. Ba người em gái trong nhà thương chị hay mang đồ ăn ra nhưng bước được bước không. Của bà thương tình đôi khi cũng mang cho cô khi thì ít gạo, khi thì cái bánh nhưng cũng chỉ được phần nào đó và cô cũng từ chối mọi thứ từ bà. Nhưng ngồi một đêm trong cơn mưa gió sớm trước mù mịt, cô Loan do cơ thể quá yếu, trở ra trong tình trạng kiệt quệ, đau đớn chỉ có một mình. Đứa bé không được đỡ đúng cách đã chết luôn trong bụng mẹ, và người mẹ cũng chút hơi thở cuối cùng. Ngoài trời mưa như chút nước tiếc thương cho số phận của người con gái. Sáng sớm hôm sau, người đi đồng phát hiện cô Loan chết cứng ở trong căn nhà tranh. Đứa bé con còn chưa chui răng hết cũng đã bị chết theo mẹ cái tín đau lòng đó lằn khắp làng trên sóng dưới, tới tai của hai cụ. Cô ông trầm ngâm im lặng, cô bà thì thấy trong lòng thương xót cho cô gái nghèo. Còn bác cả bác run rẩy, mộn sự tiếc thương trào dâng, bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người thời yêu nhau đã ủ về, Bác ngồi bền xuống đất mà khóc. Cô ông tiến lại nói, lo học tốt còn lên huyện, thầy sẽ cho bố mẹ nó một khoản tiền long ma chày. Bắn đi một thời gian từ sau cái chết đó, một lời đồn đáng sợ đã xuất hiện. Có nhiều người dì tay nhau rằng họ thấy bóng của một cô gái áo trắng, dính bề bít máu. Tay ám đứa con ngồi khóc và đi lang thang trong làng Một buổi chiều trên chùa sư tâm ngồi với bà cụ mà nói Bà đã nghe một vài câu chuyện trong làng mình thời gian qua chứ? y sư nói việc oan hồn chết oan đi lại, oan khi giật nặng. Do lúc sống vẫn uất căm hờn mà tạo thành coi chừng bị báo thù. Lời của sư tâm khiến cho bà cụ giật mình, liệu có xảy ra chuyện đó hay không? Về đến nhà thì cụ ông nghe xong thì gạt phăng đi. Mấy người lo cây còn loan đã phải không? Nếu muốn báo thù hả, cho nó đến đây ông tiếp. Lúc sống không làm được gì huống chui bây giờ. Câu nói đó đã khiến cho cụ ông một phen hồn bay phách lạc mãi không bao giờ quên nếu nó đang ngủ thì ông nội tôi cựa mình đã không thấy bác cả nằm bên cạnh ông nghĩ chắc bác đi vệ sinh nhưng mà lại nghe tiếng sột rột sau vườn như có người đang bước tà mò ông nội ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ trông ra giờ ánh trăng bác cả đang bước từng bước lững thững tới cạnh bờ ao ông nội tôi đang khi đó thế lạ giờ này mà anh lại bỏ ra đó làm gì ông nội nhẹ nhàng dò dép mở cửa bước ra sẽ đến nơi chỉ thấy bác cả đứng như tượng anh đứng đây làm gì đợi vào nhà đi bác cả từ từ quay lại mặt của bác lạnh tanh loan gọi anh anh phải đi với loan đây vừa nghe như vậy ông nội nổi ra gà bất thình lình ông giật bắn người vì bác cả từ từ đi xuống ao ông nội lấy hết can đảm rồi hét toáng lên lao tới giữ anh của mình lại nghe tiếng hét người trong nhà cũng tỉnh dậy cụ ông cụ bà vội vàng ra sau vườn sẽ đến nơi cả hai tá hỏa khi thấy hai thằng con trai vật lộn dưới mép ao bị bõm. Ông nội liền hét lên, "Thệ bu mau lên, anh định tự tử." Cụ ông vội lao tới kéo cả hai lên bờ. Và trong nhà bấy giờ ông nội kể lại sự việc cho cụ ông nghe. Nghe xong, cụ nhìn ông bác cả đang nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng của cụ chợt lấy lên một sự bất an. Thế ra tình trạng này diễn ra từ một hai tuần trước. Cứ ban đêm là bác lại lén dậy đi ra vườn, xong lại đi ngủ. Có bọn vài người ở mắc chứng tiểu đêm. Anh ta thấy đêm nào cũng thấy bác cả ra vườn một lúc sau thì lại đi vào. Nhưng đến đêm vừa rồi cái thứ kia đắt đỉnh kéo bắt cả theo. Khi như vậy khoảng 2-3 tuần sau, tình trạng xảy ra liên tục. Bác cả bỏ ăn bỏ uống gầy rộc đi. Đêm ngủ hay nói mơ, ban ngày thì cứ thư thần như kẻ mất hồn. Bác kể đêm nào Loan cũng về rủ bác ra đi chơi Đã có nhiều lần bác cả toàn mở cầm Của ông phải rào lại mọi nơi trong nhà Và khóa bằng sợi xích to bản Chiều hôm đó cô bà tới gặp sư tâm cô kể lại mọi chuyện cho sư nghe Sư nghe vậy thở dài Rằng là vậy đúng là nghiệp chướng Cây cô gái chết như vậy khó siêu thoát Hy vọng kinh phần Sẽ hướng thiện cho vong hồn ấy buổi tối thì sư tâm có mặt tại nhà cụ ông nhìn bác càng ngồi thẫn thờ ngoài hiên khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống sư tâm nói tiếp xúc quá lâu với âm hồn cơ thể sẽ như vậy nếu tiếp diễn cậu ta sẽ chết mọi thứ tôi dặn ông bà chuẩn bị xong chứ cô bà gật đầu một mâm lễ được bày ra giữa sân bác càng ngồi cạnh sư tâm vật vờ như con rối nến vừa thắp sư thầy vừa lầm nhầm đọc kinh thì gió nổi lên trong hơi gió vàng vất một mùi tanh tươi ngoài con ngõ tối đen như mực cơ bọn cái bóng trắng mờ ảo lướt nhanh trên mặt đất thấy gần cổng thì nó dừng lại cả nhà ai nấy đều kinh hãi nhưng không nhìn rõ được mặt mũi của cái bóng chỉ thấy bác cả đang ngồi bỗng giật lên rồi ngã ra rồi cầm bọt mép Bây giờ thì cả nhà hoảng hốt lắm vội vã chạy lại đỡ bác sự tầm một tay đắn lên ngực của bác cả đang còn giật một tay niệm vật Tiếng kinh kệ vang vọng không gian xua đi sự lạnh lẽo. Sư nhìn về hướng cánh cầm, nơi có cây bóng đang đứng trong màn sương mỏng mà nói. chấp niệm mãi sẽ rơi vào bể khổ trầm luân, buông bỏ đi để được thanh thản, kiếp sau cuộc đời sẽ bình yên. Nếu được hãy cùng ta về cửa Phật, kinh phần sẽ giúp vòng linh vất vưởng sớm thoát kiếp vất vưởng không siêu sinh. Bác cả đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má miệng của bác bấp máy những câu không giả chữ trên nền trời những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi lúc này xương ngoài cổng đã tan cây bóng cũng tàn biến vào không trung ông nội kể rằng tối hôm đó ông nghe được lẫn trong tiếng mưa có tiếng khóc sâu thảm và tiếng của trẻ con nhưng sau này không nghe thấy gì nữa một thời gian sau bác cả bình phục theo lời ông nội lên huyện hồng cao hơn Để vào làm nhà nước có chức quyền Từ bấy giờ Ông nội tôi thì có năng khiếu Kinh doanh hơn hai anh trai Nên được cụ ông ưu ái Và dạy dỗ kinh nghiệm thương trường Để sau này nối nghiệp Làng quê vẫn vậy Vẫn trôi theo thời gian Và mang trong nó những câu chuyện tâm linh Cho đến tận bây giờ Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.